Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thức ăn phiêu tán Em đã về rồi. Cô vui mừng ánh mắt sáng lên nhẹ nhàng cất rộng, men thao mùi phơm đi về phía phòng bếp. Ba, anh xuống bếp sau. Nhìn thấy vùng cương diễm cao lớn lại mặc tạp dề của cô, bận rộn coi chừng cái nồi trên bếp ca, cùng với thức ăn ở trong lò nướng, khiến cô lại kinh ngạc mà mỉm cười một lần nữa. Bọn họ vốn định sẽ cùng nhau ra ngoài ăn bữa tối. Không nghĩ tới anh lại tâm huyết dân trao mà chủ động xuống bếp. Hôm nay, nơi này là chính địa bàn của anh. Em đi ra mặt đi, để một lát nữa là xong ngay thôi. Anh chùi chùi tay cầm lấy bả vai cô để cô ra khỏi phòng bếp làm bộ sáng ra vẻ thần bí. Anh có làm được không đó? Cô bơn cười quay đầu nhìn trộm lại hơi nghi hoặc. Yên tâm đi, anh có nghiên cứu sách dạy nấu ăn. Nếu lát nữa không ổn thì anh cũng mua sẵn thuốc đau bụng rồi đó. Anh tự nhạo bán bản thân để trêu gẹo cô, vẫn không cho cô nhìn. Đừng để cho người ta hy vọng quá mà thất vọng nha. Cô đánh phải tối lui ra khỏi phòng bếp để cho anh tự do mà phát huy. Nếu bằng đầu óc thông minh của anh, tuyệt đối sẽ không để cho em thất vọng đâu. Anh vỗ ngực bảo đảm, bởi vì muốn cho cô vui, anh đã sớm đi học lớp nấu ăn rồi. Anh vốn là tôn trọng tự do, không kế từ sự nghiệp của gia tộc, phát triển hứng thú trở thành sơ trường làm nhấp ảnh ra, hơn nữa thành tích lại rất tuyệt, nhận được nhiều giải thưởng lớn, rất là có danh tiếng ở trong giới chụp ảnh. Bởi vì tính chất công việc, anh cũng không phải là loại nhân viên văn phòng đúng sáng 9 giờ chiều 5 giờ về. So với Thi Tuấn Vi làm việc ở công ty thiết kế, công việc chụp ảnh của anh khá là tự do. Vấn đề thời gian cũng khá là thoải mái, cho nên hôm nay anh rảnh rỗi, liền ra tay thu xếp hết thầy. Trước lát sau, Thi Tuấn Vi tắm rửa xong đi ra ngoài, phong cách dưới sự kéo léo biến hóa của anh lại có không khí khắc hẳn. Trong phòng cách mở tối, âm nhạc nhẹ nhàng vang lên. Bàn đực chảy khăn trắng như tuyết trong bình hoa tinh xào cắm vầy đoá hoa tươi. Bình rượu trắng ướp lạnh nằm nghiêng trong thùng băng. Bên cạnh ai bày ra hai duy liệu thủy tinh được lau đến sáng bóng. Ánh nến lay động, gốc cây Giáng sinh trao đầy những ánh đèn màu nhấp nháy. anh đã thành công kiến tạo không khí lãng mạn cùng ngọt ngào. Mà hết thầy cũng thể hiện rõ rằng anh đã mất bao nhiêu công sức. Xong rồi, thời gian cũng là vừa vặn nha. Bưng xúc cùng với rau r ra, Phùng cương diễm nâng cầm. Chúng ta ăn ở chỗ này cho thoải mái nhé. Hai người thường bỏ qua ghế lông mà trực tiếp ngồi trên chiếu cho nên vừa mới bắt đầu vào mùa đông thì Tuấn Vi đặc biệt mua một tấm thảm lông xay ấm trải trên mặt đất. Đây là một trong những chỗ mà Phùng cương diễm thích nhất. Được. Thì Tuấn Vi lập tức giúp một tay thu xếp trên mặt trăn đầy là ý cười. sẽ có hương sắc, rất là thơm nha. Đó là chuyện đương nhiên rồi. Món chính lên bàn, bọn họ ngồi xuống, nhìn kia tắc khắp vòng thì mặt anh hơi kiêu ngọc. Em nhớ anh ngoại trừ chế biến mì ăn liền, nướng bánh mì ra thì chưa từng xuống bếp, lại còn tưởng rằng anh có biết nấu ăn. Hôm nay anh đột nhiên trổ tài, làm cho em thật sự là vô cùng bất ngờ nha. Cô cảm thấy vô cùng vui mừng, nghĩ đến mình đi làm, một mình anh vội vàng bố trí những thứ này, thì liền cảm thấy trái tim vô cùng ấm áp. Không biết thì đi học mà. Anh cười thoải mái. Lúm đồng tiền bê mếp, mềm hóa những đường nét kiên cường trên khuôn mặt, nhẹ nhàng nờ nắp bình rượu rát ra. Em có vui không? Cảm ơn. Cảm ơn anh đã cực khổ mà chuẩn bị tất cả như vậy. Cô nâng lề lê rượu lên để biểu đạt tâm ý. Anh trước, anh muốn mời em. Cảm ơn em đã bao dung anh trong 3 tháng ở chung này. Anh cấp lời phát biểu cảm nghĩ của cô, nhưng phủng cưng diễm hiếm khi bộc bạch, chỗ xương gò má không khỏi xấu hổ đỏ ưng. Em yêu à? Anh biết mấy ngày nay anh hay thường chọc giận em, bất quá thật ra thì anh cũng không cố ý, hơn nữa luôn luôn trung thành chỉ có một mình em, em đừng giận dỗi với anh nhé." Thì Tuấn Vy liếc xéo anh, chỉ bằng một câu như vậy, những vao chạm nhỏ trong cuộc sống trước đây cùng với một chút thói xấu kia vào giờ phút này cô tự hồ không nhớ ra nữa, chỉ cảm thấy trái tim ngâm trong một bình mật ong ngọt ngào đến rối tinh rối mù. Thôi được rồi. Cô chua mở tiếp nhận lời tố tội thành khẩn của anh. Hà lê rượu thủy tinh đụng vào nhau phát ra tiếng vàng giòn giã Nhưng mà bất quá Em không do đó thì không có nghĩa là anh có thể tiếp tục lời nha Nếu anh đã nhắc tới Cô cũng nhân cơ hội này mà dặn dò luôn Cô tin chỉ cần có lòng thì nhất định có thể thay đổi Toàn lệnh, anh sẽ cố gắng tận lực là được Anh ngay mắt mấy cái phóng điện lấy lòng cô Cái gì là tận lực chứ, phải là nhất định Cô không hài lòng cài chính câu trả lời hàm hồ của anh Được rồi, khai tiệt đi Anh vội vã rời đi lực chú ý của cô. Tập tính 31 năm dưỡng thành, không phải trong thời gian ngắn nói đuổi là có thể đuổi được. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net